Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện của ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Trần Văn. Nhắc tới Trần Văn thì quý thính giả sẽ nhớ ngay tới series về an Toàn, để tam pháp sư. Nhưng mà Trần Văn có tâm sự, thì dạo gần đây đối với những cái mạng miếng của, cũng có cái cách viết ra bộ truyện đệ tam pháp sư á thì Trần Văn có vẻ đang bị thiếu cảm xúc rất là sợ, sợ quý tánh giả nghe bị lặp lại nhiều Bởi vì vậy mà bạn ấy mới tạm ngưng và sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể ngày hôm nay trong buổi phát truyện thì chúng ta sẽ nghe một truyện ngắn của Trần Văn có tựa đề là Kỳ Nghĩ Lễ Đắng quên xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé Đám thanh niên đang hăng sai hái chôm chôm cho giường nhà của Huy Công việc tuy vất vả Nhưng lúc nào các anh cũng vui vẻ yêu đời Ca hát nghiêu ngào Bỗng thuộc reo lên Ê, cô gái, cô gái kìa tụi bây, hót đó Cả đám nhao nhao lên Hả, đâu đâu Kìa, ba em lẫn Xin tui hơn mấy trái chôm chôm đầu mùa này nữa Cả đám nhìn theo hướng tay chỉ Thì thấy ngoài đường đất có ba cô gái đang mang ba lô trên dài Đi về hướng trong sống Công cũng nhiều mắt nhìn Chà Ê Nhìn nhỏ đó thấy quen quen mày Sợ mày ơi Thấy cái đẹp kia là mày quen à Thiệt mà Đâu mày nhìn coi Phải con ghệ của mày không vậy Huy Huy nãy giờ vẫn đang xếp chôm chôm vô cận xé Không quan tâm đến mấy người ngoài kia Đang tầm 5 tầm 3 mà ngắm gái Nghe nói tới người yêu của mình Liền dừng tay chạy ra giòm Anh nói Ờ đúng rồi Là em Thu của tao đó. Vậy rồi còn hai con nhỏ kia À bạn của Thu đó. Thu nói với tao là lễ này dẫn bạn về chơi mà Ê hey, Bạn con Thu Phải hai đứa đi chơi chung với nó Hay đăng hình lên phải mày Chà Hai con nhỏ đẹp quá cháy bù chét luôn ha Hừ <cười> Ừ chắc vậy đó Thuộc tặc lưỡi trách Mà nó Bạn bè mà chơi vậy không đẹp rồi Đáng lẽ ra mày phải ra đầu lỗ Rước em vô Mà có ba người á Thì mày kêu tao với thằng công nữa Để có cơ hội tiếp cận người đẹp Mày thấy mày sống vậy á Có lỗi lắm không Huy Tào lão quá mày ơi Ban đầu tao cũng tính ra trước Nhưng mà Thu nói là để Thu dẫn bạn đi vô Chưa đi dừng ngắm cảnh luôn. Còn muốn tán gái hả? Thì làm lẻ đi. Rồi chiều tôi vẫn qua nhà tôi chơi. Rề rề không kịp giao cho lái là tôi tán mẹ. Ê! Hứa nhớ giữ lời nha bạn. Làm lẻ tụi bay ơi. để đang về đi cô gái. Ê Huy. Nhớ nói tốt kìa về tụi tao trước mặt mày ếm ngà. Ừ. Mà hai đứa kia có ghệ chưa? Thì tao không biết à. Huy công bà thuộc. Cùng những thanh niên khác đang hái trái cây ở đây Đều là những người bạn thân với nhau Trong đó cả ba chơi thân với nhau nhất Năm nay đều đã 25 rồi Họ là những thanh niên siêng năng chăm chỉ Ai cũng có dường trái cây riêng Tới mùa thu hoạch Thay vì mướn thêm người phụ Thì họ làm dặn công cho nhau Để đỡ tốn chi phí Mùa này nhiều dường vô vụ thu hoạch Mà công việc của họ thì bận biểu suốt Còn thu Cô đang là sinh viên năm cuối, chuyên ngành kỹ sư nông nghiệp của một trường đại học trên Sài Gòn. Gia đình của cô cũng như bao gia đình khác ở xứ cai lạy này đều sống bằng nghề trồng trái cây. Cái nghề này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Phải có kỹ thuật và kinh nghiệm cộng với thời tiết thuận lợi thì vụ mùa mới bội thu được. Thế nhưng khí hậu đã thay đổi liên tục, thời tiết thất thường kéo theo sâu hại, bệnh dịch điên miên. Khiến cho bà con mấy phen lao đào Chính vì thế mà Thu theo học kỹ sư nông nghiệp Để sau này ra trường về quê làm việc Giúp cho gia đình cũng như bà con ở đây Lần này nghỉ lễ tới tận 5 ngày Nên Thu dẫn hai đứa bạn về chơi Sẵn tiện cho tụi nó tham quan mấy địa điểm du lịch Cả hai đội về chơi hoài Mà tới bây giờ mới có dịp Trang với Xuyến học khác ngành các trường với Thu Nhưng do thuê trọ ở chung Nên quen biết rồi chơi thân với nhau Từ lúc mới đi học cho đến tận bây giờ Nghe thu kể về những vườn trái cây tươi mát Mà triệu quả Đứa nào đứa nấy cũng mê Tụi nó quay miền trung Là dân miệt biển mà Cho nên đó giờ ít thấy những cái vườn trái cây như vậy Nè đó, Cái đó là vườn chôm chôm nhà tao á. Nghe má tao nói Chắc dài bữa nữa là hai bán được rồi Đi tuốt ra ngoài nữa là giường anh Huy bầu tao À quên Kế bên giường nhà anh á, Là giường của anh Công danh Thuộc Là bản của á Hai ông đó chưa có bồ nghe Tụi mày mà tích đó hả Tao mận mai cho mỗi đứa một ông Mới mốt ra trường xong rồi về đây mận vô miền Tây Tụi mình nó gần nhau đó nha ta hồ mà tám chuyện Khỏi sợ xa nhau nữa rồi Trang nghe vậy liền hí hững <cười> Mày nói câu này tao nghe được nè Nhưng mà tao ngại lấy chồng xa lắm mẹ ơi Xuyến thì tặc lưỡi lắc đầu Trời ơi Ông bà mình có nói rồi Yêu nhau mấy núi cũng trèo Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua mà Bây giờ lấy mấy bay ba cái rẹt là tới à Lo gì sai với gần Ừ Vậy là tụi bay chịu về đây mận dâu là phải không Ủa ai nói Thì mày mới nói đó Tính là lòng hả Tao nói là nói vậy thôi Còn tao có chịu ở đây làm dâu hay không á, Là còn tùy thuộc giờ vào... Nói tới đó Xuyến nhìn qua trăng Cả hai cười rồi đồng thanh nói <cười> Còn tùy thuộc vào độ đẹp trai của hai thằng chả kìa Thu thở dài lắc động Bởi ta nói cái thứ mê trai Đầu thai mới hết Yên tâm đi Trong cái sớm này hả Nói về độ đẹp trai Thì hai thằng chả chỉ đứng sau một người đó là bầu tao thôi Ừ, phải rồi, mày nói từ tao mê trai, chắc mày không mê. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện rôm rã, cho tới tận nhà của Thu. Thằng tí em trai Thu tới chị gái về, thì reo hò rồi chạy ra mừng. Thu kể thằng tí là em cùng mẹ khác cha với cô. Ông Tư ngày xưa yêu thầm bà Tư mà không dám thổ lộ. Tới khi bà đi lấy chồng rồi, có nói ra thì cũng đã muộn. Vậy đó mà ông ở dậy suốt gần chục năm không có lấy vợ Năm Thu lên 10 tuổi thì cha mẹ cô ly hôn Một thời gian sau ông Tư mới tìm gặp bà để nối lại tình xưa Hai ông bà về sống chung rồi sinh ra thằng Tí Nó nhỏ hơn Thu tới 14 tuổi Dù Thu chỉ là con riêng Nhưng ông Tư rất mực yêu thương cưng chịu không khác gì con ruột Người ngoài không biết Nhìn vào không bao giờ nghĩ Thu là con riêng Bà Tư lùi cui đằng sau bếp Nghe thấy con gái về cũng chạy lên mừng Thấy bà đứa đi bộ Mồ hôi một kê nhảy nhại Thì bà trách Coi Mẹ nói đi mẹ ra đầu lỗ trước mà không chịu Đi bộ cho mồ hôi một kê cỡ đó đó Mặt mày đó ứng lên hết rồi kìa Tao mấy đứa vô nhà rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi Trang với Xuyến quanh tay gật đầu lễ phép chào bà Tư Xuyến cười nói giảm sao đâu cô Lâu lâu về quê một lần, cho nên tôi không muốn đi bộ để hít không khí trong lành vậy mà. À, chú có nhà không cô? Ừ, bữa nay chú dẫn mấy người thương lái đi coi trái cây rồi. Chắc chịu mới về. Nghe con gái dẫn bạn về chơi, ổng cũng trong dữ lắm. Sáng sớm chạy ra chợ rồi. Mua quá trời đồ ăn để cô mận á, rồi mới đi đó chứ. Tràng thích thú nói. Nhỏ thu này á, cô vậy mà có phước dữ ha. Đẹp. Học giỏi, có bồ xịn, ba má cũng xịn nữa, hết nước chấm luôn Tao khỏi nịnh mê ơi, ba mẹ tao chuẩn bị là để đải hai đứa mày luôn chứ bộ Chứ mình ên tao ăn hay gì Tao ra sao đi, tao dẫn đi rửa mặt rồi phụ má tao mặc đồ ăn Có lạ mới có ăn nha Thu dẫn hai đứa bạn ra nhà sau Nhà trước của Thu là một ngôi nhà tượng mái thái rất lớn Còn nhà sau là căn nhà ngối ngày xưa vẫn còn Để lại cho tới tận bây giờ Đồ đạc mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp Nhìn vô thôi đã thấy sự mát mẻ và thoải mái rồi Phía sau nhà có trồng một vài cây ăn trái Xen lẫn với mấy cây dừa cao tích phía trên Dưới gốc mít có kê một cái bộ dáng Trưa nắng mà ra đó nằm ngủ trưa thì rất mát mẻ Dừa có tán dừa che bên trên Mà còn có tán mít bên dưới Nên nắng không thể nào trội xuống được. Phía sau đó nữa là một giường dâu đang xanh trái, Cũng đang vào độ thu hoạch. Tràng hí hưởng đi trước, Tới chỗ cửa bước ra nhà sau, Cô vô tình nhìn vô hàng kiệu đựng nước, Thì thấy có một cô gái đang đứng cạnh bên một cái kiệu, Mặc bộ đồ bông màu xanh, Nhìn gương mặt đoán chừng lớn tuổi hơn mình, Nên cô khoanh tay gợt đầu chào. Dạ em chào chị. Em là Trang bạn của nhà Thu Mới trên thành phố về chơi á Chị đi làm Xuyến đi tới Vỗ dài Trang một cái Khiến cô giật mình quay lại Ê Làm gì đứng nói chuyện một mình vậy Vô nhà thì chào cô Tư được rồi Chào hỏi chị mấy cái kiểu đứng nước nữa vậy Khùng hả mày Tao chào chị kia kìa Chị chắc là chị họ hay là chị hàng xóm của mày á Thu Đâu? Chị nào? Thì chị Ủa? Ủa Đâu rồi Trang vừa mới quay đầu lại Thì đã không thấy người kia đâu Trong khi cửa nhà sau vẫn đóng Người kia không thể đi ra từ cửa đó được Nếu có đi thì chỉ có một đường duy nhất Là đi ngược lại hướng mà cả ba vừa đi xuống thôi Nhà tao làm gì có ai nữa đâu mày nó khùng nó điên vậy Trang tỏ ra hoang mang Ờ, rõ ràng lúc nãy tao thấy có một chị mặc bộ đồ Đồ, đồ bông màu xanh Đứng đây nè chứ còn nhìn tao nữa mà Sao bây giờ mất tiêu rồi Chị ơi chị, chị chị đâu rồi chị Giữa lúc đó bà Tư cũng đi xuống Bà hỏi có chuyện gì mà ba đứa đứng đây Sao không đi rửa mặt Thì Thu mới nói Ủa mẹ Nãy giờ có ai lại nhà mình chơi không Sáng giờ có mẹ với thằng tí ở nhà mà Đâu có ai đâu Sao tự nhiên con hỏi vậy đó mày nghe chưa Nhà tao làm gì có ai nữa Chắc qua mắt thưa mày ơi Ủa mấy đứa nói gì vậy Ai nhìn thấy ai Bộ có ai vô nhà mình ha à, Dạ không có gì đâu cô Thôi xin phép tụi con đi trước mặt Nên nè đi lẹ lên Thu và Xuyến kéo Trang tới mở cửa sau Rồi đi ra ngoài Cái luôn nước mưa phía sau nhà Trang vẫn nói Tao nói thiệt đó Nè tao thấy có người đứng đó mà Thôi Mấy cái chiều hụ ma dọa khỉ của mày Tao rành của mà Ở đây nhà trọ hụ hai đứa tao chưa đã sao giờ đây còn hù nữa Nè ha Vô nhà người ta mà nói giỡn kiểu đó Là bất lịch sự lắm đó nha Thu nói Ừ Cái này là mày nghe chuyện ma quá 180 phút rồi nè có bớt nghe là đi Mỹ. Nghe chiếc mê bố nhìn đâu cũng thấy mà. Nhiều khi nghe chiếc được khai căn. Cái mê mày thấy ma thiệt. Rồi đi làm pháp sư bắt ma chiếu chiếu tốt ngậy. Thù với Xuyến phá lên cười. Xuyến còn bội thêm một câu. Ê mày, cỡ nó mà làm thầy pháp á, chắc mấy cái dòng nam gặp nó là tự động quy hàng, khỏi cần đánh đâu ha. Dạ thưa thầy, nhờ thầy giúp xem con có bị duyên âm không mà ế lâu dữ vậy? Nếu có xin thầy gỡ giúp con Chứ nhìn con đâu có xấu tệ gì đâu Mà sao chưa có mảnh tình nổi dắt ra gì Tràng không vui vì hai đứa bạn không chịu tin mình Mà cũng phải thôi Phòng trọ ba đứa thì chỉ có mỗi cô là thích nghe chuyện ma Cô thường hay chọc kẹo tụi nó là có cái bóng xẹt ngang Hoặc là có con ma đu trên trần nhà Nhiều lúc cô nhìn chầm chầm ra sau lưng đứa bạn Rồi nói chuyện một cách tự nhiên Như thể đang nói chuyện với dòng dế phía sau để hù bạn mình. Mới lúc đầu tụi nó còn sợ, nhưng quen ra, cho nên chẳng còn thấy sợ. Vì tụi nó biết Trang chỉ hù dọa chơi thôi, chứ làm gì có ma cỏ gì đâu. Lần này tụi nó nghĩ như bao lần kia, nhưng mà kỳ thực lúc nãy Trang có nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ màu xanh thật. Nghĩ tụi nó không tin, với lại Xuyến nó cũng đúng. Vô nhà người ta mà nó có dòng vé Thì hơi mất lịch sự Trang cũng thở dài nói cho qua chuyện Ê, thôi Tính hù dọa tụi bay cho vui Mà ông sợ thôi Tao mà làm thầy Pháp á, hả Tao yếm hai con âm binh vô phá cho tụi bay ế suốt đời luôn Chứ ở đó mà tao gỡ cho Cả ba trữ mặt xong Thì thay đồ ra Rồi phụ ba Tư nấu ăn Lát sau thì ông Tư cũng về tới Chưa vô tới nhà Ông đã lớn tiếng kêu à, Con gái đâu rồi Coi bà đem gì về cho con nè Ý ba vậy Hai chị em Thu đồng loạt khô lên Rồi chạy ùa ra sau hè Bà Tư nhìn hai đứa con mà cười nói <cười> Coi lớn rồi mà làm như con nít vậy đó Hai đứa con coi tuổi nó mến bà nó hơn cô Con Thu đi học Dưới này ra vô Ông cứ nhắc con nhỏ miếc Chạy ra sau hè Thì thấy ông Tư hái về một thúng chơm chơm đỏ tươi Với một bịch đựng toàn trái tù lù chính <cười> Mấy cái trái này Là mấy trái chính đầu tiên của vườn nhà mình luôn đó nha Còn có cái món mà hai đứa thích nhất nữa nè Con gái của bà đâu rồi Đi mấy tháng trời Để bà coi coi mất trăm cả trăm nào không nha có <cười> ba nhìn con coi Chỉ có mập lên chứ có ốm đi miếng nào Thôi thôi đừng có dốc Không có quà được cặp mắt của bà đâu. Hôm Tết về đây, mẹ mày nuôi bập ú à. Bây giờ hai cục nổng đâu hết rồi. Nè, đừng có nói là sợ mập. Rồi thằng Quy nó chê, dĩnh ăn giảm cân phải không? Có đâu, ba kỳ quá Kỳ cái gì mà kỳ? Bà nói rồi, nó mà dám chê hả? Dám phụ bạc con cái là nó tới công chuyện với bà liền à. Thôi, ba con ông nói đủ chưa Vô tắm rửa đi Để dọn cơm lên ăn cho tụi nhỏ nó ăn nữa nè Đã giờ tụi nó đòi chờ ông về mới ăn đó Ông từ bước vô nhà Chưa kịp để Trang với Xuyến chào hỏi Ông đã lên tiếng trước Ờ quên hả Hai đứa bạn con Thu đây ha Đi đường mà trong con Lần đầu tiên về quê chơi Thấy quê này sao Thích trọng <cười> Dạ tụi con chào chú Tụi con nghe Thu kể về quê mình nhiều rồi Này mới được về chơi tôi con thích lắm Ừ Bất cứ lúc nào tôi con muốn về chơi Là cứ về đây Chú sẵn sàng đón tiếp hết Cứ tự nhiên coi như nhà mình Để có ngại ngùng gì nha Thôi mấy đứa ngồi chơi Chú đi tắm rửa các Ông Thư đi tắm Thì lúc đó hai chị em Thu Cũng e ạch bưng túng chôm chôm, chôm vô Bà từ mới nói Ở vậy Tài Lanh không à ông đem vô thì để ông đem đi Tự nhiên ra đó mừng chi Rồi bây giờ ạch khiên vô vậy đó <cười> Tại mấy tháng rồi ổng gặp ba chứ bộ Ừ Mày nhớ ông chứ đâu có nhớ tao Mẹ này Nhớ chứ sao không Bây giờ thằng cu tí mới nói Bằng cái giọng buồn buồn Ờ đúng rồi Chị hai nhớ ba nhớ mẹ Chứ đâu có nhớ em Thù xoa má nó Trời, nhớ chứ sao không? Nhớ tí nhất luôn á, bữa nay bà đặt cạnh anh nữa ha Nhớ người ta mà về tới, nãy giờ không thấy quà đâu hả tráo Thì ra thằng nhỏ chờ quà của chị hai mà chưa thấy đâu Thu lại xoa đầu nó nói <cười> Nhớ quà của tôi thôi chứ gì mẹ hai nói cho nghe Lần này chẳng những có quà của tôi không đâu Hai chị kia cũng có quà cho tí nữa á Trang bây giờ mới nói Ít quên hả? Nè, em ở đây đi Chị chạy vô phòng lấy ra cho Ba chị mua nhiều quà cho em lắm Chờ chị chút nha Trang chạy vô phòng Lấy quay lục đồ đạc để lấy quà cho tí cho đột nhiên cô cảm giác như có ai đó đứng phía sau Mà nhìn chầm chầm vô mình Một cảm giác ấn lạnh chạy dọc theo sóng lưng Khiến cho Trang khẽ rùng mình lên Nghĩ chắc thu hoặc là xuyến đi vô phòng Cô mới lên tiếng nói ta lấy đồ được rồi Đâu cần phụ gì mà vô đây làm chi Sao mới dưới phụ dọn cơm đi nó bụng quá nè Không có ai trả lời Trang vẫn cảm giác như có người đang nhìn mình Cô từ từ quay lại Thì thét to lên một tiếng Trước mắt cô là cô gái mặc bộ đồ màu xanh Mà cô mới thấy lúc nãy thôi Lần này có rất nhiều máu Từ đỉnh đầu chảy xuống mặt Khiến cho Trang vừa thấy ra quảng hồn. Hình ảnh đó chỉ sau một cái chớp mắt đã biến đi đâu mất dạng. Trang ôm ngực thở hỗn hỉnh. Bây giờ bà Tư xuyến với Thu nghe tiếng thì chạy lên. Hỏi có chuyện gì? Trang lưỡng lự một chút rồi mới nói. À, dạ không có gì hết. Con đang nhớ lại cái chuyện con nghe hôm qua. Lúc đó tự dưng có không chim bay ngang ngoài cửa sổ. Cái con quảng hồn cũng la. Xin lỗi mọi người nha. Trời ơi! Bây làm cô hết hồn tưởng có chuyện gì chứ bởi tao nói Yếu bóng día mà cứ bày đặt nghe trực ma Bà từ giấy xuyến mỗi người một câu Rồi lại đi xuống nhà sau Thu lấy mớ đồ chơi với bánh kẹo đưa cho tí Nè Số bánh kẹo với đồ chơi này á Ba tụi chị đi vô siêu thị mua cho tí đó Chị với Út có qua chơi Thì cho chị ăn chung với nha Không có ham ăn mà dành ăn mà nên đó Thằng tí chợt nối với dễ mặt buồn thiêu ờ, Chị Úc bé đi đâu mất tiêu mấy bữa nay rồi Không có qua chơi với em Ủa sao vậy Em làm gì chị giận mà chiếm không qua hả Nhỏ mà ăn hiếp lớn hoài nha Làm gì có Em thương chị Thế Một Có chọc chị bao giờ đâu Ông tin hay hỏi mẹ đi Con chưa biết gì hả Còn út bé nó đi đâu mất tích bà bốn bữa nay rồi đó Trời đất ơi Ba bữa rồi hả Bên nhà chú Năm có đi báo công an chưa Rồi Hai ông bà mất ăn mất ngủ mấy bữa nay đó Xuyến mới hỏi chị út bé là ai Thì Thu nói là con của chú Tiếm Nam hàng xóm Hai ông bà chỉ có một người con Nhưng chị vốn bị khờ hơn người bình thường Chị cũng biết nói chuyện Chỉ có điều đầu óc không được lanh lợi Chỉ như một đứa trẻ lên 4 lên 5 thôi Mặc dù lớn hơn thu mấy tuổi Chị Út bé rất thích chơi với thằng Tí Vì thằng nhỏ rất tốt với chị Nó không có chọc kẹo chị như những đứa con nít khác Có quà bánh gì nó cũng chia sẻ Chính vì mến thằng Tí Cho nên suốt ngày cứ hệ có nó ở nhà Là chị Út bé chạy qua chơi 4 ngày trước sáng đó chị nó qua chơi với thằng Tí Bà Năm dặn đi cẩn thận, chứ cũng chẳng có nghĩ gì nhiều. Mãi tới chiều tối vẫn chưa thấy cô về, ông Năm mới qua kiếm. Thế nhưng bà Tư lại nói lúc sáng cô có qua, nhưng mà thằng Tý đi học cho nên cô về rồi. Bà còn dặn cô trưa nay hãy qua. Từ đó tới chiều cũng không ai thấy út bé tìm lần nào nữa. Ông bà Năm cùng với ông bà Tư mới lo lắng vô cùng. Cả bốn người đi hỏi thăm hết bà con trong xóm. Nhưng cũng chẳng ai biết cô đâu Thanh niên trong xóm thì sống nhau đi mò với những con kinh Những ao nước sâu xung quanh Nhưng cũng chẳng thấy Đã bốn ngày trôi qua Vẫn không có tung tích gì Mấy bà nhiều chuyện trong xóm đồn á, Là cấp trại có nhiều vũ bắt cóc bán qua biên giới Hay là đem đi mổ lấy nội tạng gì đó Sợ nó bị người ta bắt đi rồi á. Anh chị nằm bên đó nghe càng trầu thêm À, nói ra thì sợ chú Tiếm Nam lo Chứ mà thiệt tình mấy cái vụ bắt cóc kiểu đó là có đó Với lại Chị Út chỉ khờ khảo Người ta vụ ngọt một cái là đi theo liền chứ có gì đâu Giái trời chỉ đi đâu đó thôi Có gì chắc tội nghiệp chỉ chết luôn Ông Tư cũng vừa tắm xong bước ra Ông cũng góp vào câu chuyện Còn út bé chắc nó mê trời đi lạc đâu đó thôi Vài bữa là kiếm được chứ gì Đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ Mất công anh chị nằm nghe được Sao ông bá lo thêm Dạ không biết rồi ba Để mời con qua bệnh Hỏi thăm tình hình Cho lựa lời ăn uống chú thím Trừ đó ăn uống xong Thì cả bọn nghỉ ngơi Thu nói cô hẹn Huy Chiều nay qua chơi Kêu anh rủ thêm thuộc chí công nữa Là một chè món nướng Chí mớ trái cây đầu mùa Cả đám ngồi lai ra dạy lông bia, nói chuyện thiên hạ, rồi kéo dàn loa kẹo kéo ra hát nữa thì hết ý. Chắc có lẽ đi xe mệt, với lại nhà Thu mát mẻ quá, nên cả ba đứa ngủ một hơi tới 5 giờ chiều mới dậy. Thu nhìn đồng hồ thì hết hồn. Cô vừa lôi đầu hai đứa bạn vậy, vừa nói Lê Khôi, dậy, dậy lẹ tôi bé ơi, 5 giờ chiều rồi, đi tắm rửa đi, một lát đàn trai, ổ lộng Nhóm quên Huy qua tới bây giờ ừ, Mày hẹn mẹ ông mấy giờ Ông nói cỡ 6 giờ qua Ờ thôi ngủ thêm miếng nó đi 5h30 vậy cũng được mà Ờ thôi ngủ đi Ngủ tới tối cũng được Nhưng mà tao không biết mấy cha đó Thấy con gái ngủ trường thay lên vậy Mẹ ông có ngán tới cổ không nữa nha Xuyến nghe xong bất ngờ tỉnh như 6 Cô ngồi bật vậy Lục tìm đồ trong ba lô Khiến cho Thu cũng phải giật mình Gì à? Bị gì ạ Mất ngủ à? Hay là nhỏ này bị mộng du trời Xuyến, Xuyến ơi Mày có sao vậy? Xuyến quay nhìn Thu mà nói tỉnh bờ Mày mới có bị sao không đó Kêu tao dậy đi tắm rửa Chuẩn bị đồ ăn Tuy giờ tao làm nè Đổi gì nữa À Thì ra là sợ nhà trai chê chứ gì Ê Tính ra dẫn tụ mày về chơi Mà tưởng đâu đi ra mắt đàn trai vậy ha Nói chứ đâu cần chuẩn bị gì đâu Mấy ông nói để mấy ông lo cho Chuẩn bị đặc sản đãi tụi mày đó Sướng ghê chưa Sư, ai thèm Tại thấy chiều tối rồi Tao mới phải đi tắm thôi Tắm trễ sợ bệnh Ủa chứ không phải trảnh 7-8 giờ tối mới tắm à Kệ tao mày Trên Sài Gòn nóng tắm trễ Với này mát tắm sớm được chưa Thôi đổi đi à Xuyến đi rồi Thu mới lôi đầu Trang vậy Nó đi tắm rồi Còn mày có đi luôn không Không lẽ ta tắm chung với nó mày Ở sau nhà còn cái nhà tắm nữa kìa Ra đó tắm luôn cho lẹ Chứ chờ từng đứa Chắc tới 10 giờ tối quá Cái nhà tắm sau nhà của Thu Được đóng bằng dách tôn tương đối kín đáo Giờ có mái che đàng hoàng thế nhưng Trang không được thoải mái cho lắm Lúc nào cũng có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình tắm Cô rất là cảnh giác Vừa tắm vừa liếc nhìn xung quanh Nhưng chỉ có bốn cái dách tôn thôi chứ chẳng có gì khác Trang sối một gáo nước lên mặt cho tỉnh táo Có lẽ chỉ là ảo giác thôi Trang chợt nhớ về cô gái mặc độ bông màu xanh kia Chẳng lẽ vì một cư duyên nào đó Mà cô thấy được hồn ma Hoặc hồn ma kia là một dông hồn vất dưỡng Hợp dế với cô nên theo cô Để mong nhờ cô giúp đỡ một điều gì đó Theo kinh nghiệm nghe chuyện ma của cô Thì những lập luận kia là có cơ sở Mà lời xuyến nói cũng có khả năng là đúng Có thể do nghe chuyện nhiều quá Cho nên sinh ra ảo giác cũng nên Trang bất giác nhìn lên trần nhà Thì như muốn đứng tim Khi nhìn thấy một con thằng lằn đang trân trân nhịn cô Trang lấy nước hớt vô người nó cho nó bỏ đi chỗ khác. Tự nghĩ chắc con thằng lặng đó nhìn mình nãy giờ cho nên mới sinh ra cảm giác như thế. Thế nhưng cô lại nghĩ khác đi. Có khi nào hồn ma nhập vô con thằng lặng không? Trời ơi! Phải chi cha để tam hay thằng chết mà có thiệt ở ngoài đời? Mình tới đó nhờ họ xem giúp thì hay biết mấy? Mà cũng lâu rồi không thấy cha nội tác giả giết thêm. Phải hối thúc chả mới được. Nghe đi nghe lại mấy tập cũ riết muốn thuộc lòng luôn rồi Nghĩ nhợi mông lung cho đỡ sợ Trang quyết định tắm thiệt nhanh Mặc quần áo vô rồi dội dã bước ra khỏi nhà tắm Trong lúc bước ra Trang chợt nhìn thấy bên dách bên hồng Có một cái lỗ nhỏ Có lẽ do lúc khoan dích bị trật Cho nên có cái lỗ đó Cô mở cửa nhà tắm thiệt nhanh Rồi bước qua phía bên dách để nhìn thử xem Từ nãy giờ có ai ở đó đưa mắt nhìn vô hay không Trang nhìn ra phía bên hồng thì không thấy ai Còn nhìn ra phía ngoài vườn Thì thấy dường như có một bóng dáng ai giữa quốc dạng sau mấy lùm cây thì phải Bà cũng chẳng biết có phải là người hay ma Đôi khi là cô hoa mắt nhìn nhầm cũng nên Trang thở mạnh ra một cái rồi vừa đi vô nhà Vừa nói bần quên Ây, ở đây là nhà con thu mà Ai chấm vô đây rình trộm chứ Có thằng lằn nhìn thôi Chứ thằng nào dám vô đây Tắm rửa xong thì nhóm của Huy cũng qua tới Huy sách trên tay một giỏ tâm càng còn sống Cùng với một con gà đã làm sạch Đã ướp sẵn gia vị Công giác một buồn vừa sim Cái chục trái hẹ ạch đi theo sau Còn thuộc thì hai bên dai Hai cuộn râm vừa đi Huy vừa hối thúc Hả cái thằng này Đàn ông con trai gì mà chậm chậm yếu đuối vậy Dắt có buồn dừa với mấy cuộn trơm nhà hiệu à Mà thở coi kìa Thở như mấy chục năm nay chưa được thở hay sao đó Thế tao không Xách con gà với mấy cái tôm nặng này Tao có thăng gì đâu Tuột thấy hai cuộn trơm xuống sân Vừa thở vừa nói à, Má mày Trơm này không phải để đốt nấu đồ ăn cho mấy ẻm á. Là tao đốt mày luôn á Công cũng đặt buồn dừa xuống Dừa này mà không phải đi cua gái đó nè Là tao chội bế đầu mày rồi đó Mày thưa gậy Chiến này mà không nên cơm nên cháo gì vậy? Mày tới công chuyện với tao ạ Thu cười hỏi Hời <cười> ơi Bên nhà em cũng có dừa đầy mà Anh bắt anh giác qua hằng chị cho cực chị Chào đem rơm qua hằng chị Nhà em đâu có nuôi gà đâu mà lót hổ Công thở tao Nó Nói chứ bên nhà em không có ai leo lên hái dừa được hết đó Với lại đem dạy qua thể hiện tấm lòng. Còn rơm này hả? Bữa nay tụi anh sẽ đãi bọn em cái món gà nướng úp nồi với tôm luộc nước dừa nguyên trái. Nghe là hấp dẫn rồi phải không? Thu bất ngờ. Thở dữ ác không? Mỗi khi em dĩa hả? Lông gà còn không thấy đem qua nữa. Vậy mà bữa nay tự nhiên mấy anh nấu chay mang luôn hả? Lộc này em không dám hưởng đâu nha. Nè, con sướng như văn trang rồi. Trời đây trai mắt đàn trai nè. Ủa Lộc? Trời đây hưởng Lộc nè. Cho tao hưởng ké chứ. Trang với Xuyến cùng đi ra. Đôi bên gật đầu chào hỏi vài câu. Chắc có lẽ hợp rơ hay sao đó. Mà chỉ sau mấy câu họ đã có thể nói chuyện với nhau như bạn bè lâu năm. Khiến cho Thu với Huy không khỏi bất ngờ. Lát sau Huy phân công cho thuộc đi nướng gà, còn công đi luộc tôm. Thu giả vờ tặng hắn nói. Bây giờ Hai đứa mày thích ăn nào thì theo ăn anh đó c Cái gì? Mày nói vậy? Ủa lộn Thích món nào á thì theo phụ anh đó nấu ăn Ừ Còn tao với Huy bận ngồi đây tâm sự loại chim biển rồi thuộc lấy dao sang phẳng một khoảng đất nhỏ trong vườn nhà thu Anh để con gà lên một cái dĩa Rồi đặt vô giữa cái khoảng đất trống đó Thấy anh phủ lá chuối lên trên cái dĩa gà Rồi mới úp cái nồi lên Trang thắc mắc. Ủa anh? Sao phải phủ lái chuối lên chi vậy? À, mình phủ nó lên như vậy á. Để cho thịt gà đừng có chạm vô thành nồi. Bị chạm vô nó khác đó. mất ngon. Rồi cái mình lấy đất mình chạm như vậy nè. Đặng uh, cho khối nó đừng có lọt vô. Mất công hồi khối. Giờ nói thuộc vừa lấy đất chạm xung quanh nồi. Thao tác cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Trang thích thú. Hay quá à? nhà cũng công phu quá trời luôn á. Nghĩ tới cái thành phẩm thôi là thấy thèm rồi. Anh chỉ cho em làm đi. Vừa làm em vừa quay lại để về khoe mấy đứa bạn chơi nha. <cười> cái đó thì dễ mà. Tuy nó hơi công phu, nhưng mà anh sẽ chỉ em tận tình, bảo ngon luôn. Trong khi thuộc cái trang đốc cũ giờ rơm linh, thì gần đó, công Dĩ Xuyên cũng đúc than để làm món tôm hóc nước dừa. Dừa tươi để nguyên trái chỉ dạc một phần đầu rồi nhét nguyên con tôm vô, đậy lại rồi sau đó đem nướng ở trên lửa thang. Cái món này làm như vậy thì nó hơi mất thời gian, nhưng bù lại con tôm luộc ra sẽ rất ngọt và thịt tôm sẽ rất mềm. Nhưng nói gì thì nói, món này cũng không mất thời gian và công sức bằng cái món gà nướng kia. Thế nhưng ăn như vậy mới đúng chuẩn là món ngon miền Tây. Trong khi bốn người bận chuẩn bị đồ ăn, Thì Thu với Huy ngồi trên cái chổng tre gần đó. Vừa ăn xoài vừa tâm sự. Lâu lâu lại nhìn vô hai cặp đôi đang giấc giả nấu nướng. Bà Tổng Tiểm cười. Còn thử tại xem tướng. Xem sau chuyến đi này. Có cặp nào thành không? Thấy thì Thu đút xoài cho Huy ăn. thuộc mới tan thở. Ê, trong khi mình đổ mồ hôi sôi nước mắt chuẩn bị mồi. Thì nó sung sướng ở đó có ghệ đút xoài cho ăn. Ê... Nhà tao có táo kìa Mày ăn không Tao về bển sách qua đen thu nó đút luôn Chứ ăn xài chú lệ chú lét ăn gì <cười> Thôi khỏi cảm ơn đi mày Đồ ăn có ngon hay không Là do cái người ăn chung Mày thấy chua chứ tao thấy ngọt là được rồi Có giỏi kiếm người đút ăn như tao nè Em Anh ăn hết rồi Cho miếng nữa đi em. Thuộc vừa đốt lửa vừa thở dài Cố nói cho Trang nghe thấy Ơi ước gì mình cũng được như thằng Huy ha ấy hai mấy năm trời Có lẽ là chợ đi gặp được người mình cần gặp à, Trang à Em có tin vô định mạnh không Không có tiếng trả lời Quay qua thì thấy Trang đang ngồi Chỉm chệ trên cái chổng tre Mà tự gọt xài ăn từ bao giờ Chỉ thấy Trang thàn thở Trời đất ơi Người ta ăn xài chấm muối ớt Còn mày ăn muối ớt chấm xài hay sao vậy Thu Ăn một đáy xoài mà hết bài chấm muối của tao rồi <cười> ai kia mày đâm muối ớt ngon quá anh chị Thôi chịu khó đâm thêm chân khác đi ha Thì chịu thôi chứ biết sao vậy Ê Nhưng mà lúc nãy còn như muối hộp á Tao giả hết rồi Còn muối nữa đâu Cái vị chấm muối thì không bao giờ hết á Thấy cái hàng kiểu nhà sao không Kế cái kiểu cuối cùng Có một cái khạp Khạp đó là khạp muối đó Mày đâm muối đãi cả sớm ăn cổng hết Chứ nói gì mấy trái xoài này Ừ được rồi Tao sẽ giả một tô Để 100 trăm trái ớt cho mày ăn cay dảnh mỏ mày lên luôn Cái đồ ham ăn, ăn Lúc bấy giờ trời cũng đã chạm dạng tối Trong nhà chỉ mở mỗi đèn nhà trước thôi Trang hỏi công tác nhà sau ở đâu Thì Thu nói ở ngay cái chỗ cửa bước xuống nhà sau Còn vài bước chân nữa là tới cửa bước xuống Trang chợt nhìn thấy bóng dáng của một ai đó giữ lướt ngang Cô bước thật nhanh để xem thử đó là ai. Bước tới cửa, Trang thấy có một cô gái đang chậm chậm bước đi dọc cho cái hàng kiểu. Cô gái đi từ từ tới cái kiểu cuối cùng, thì đứng lại, rồi quay đầu nhìn Trang. Tùy trời đã tối, nhưng Trang vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt của cô ta. Chính là cô gái mà Trang đã nhìn thấy hồi trưa. trên mặt vẫn dính đầy máu, Cô gái chỉ vào cái kiệu cuối cùng, rồi cất tiếng nói. Giọng hơi ngọng nghịu. Tôi, tôi ở trong này nè. Cứu tôi với cô ơi. Nói xong cô mở nắp kiệu ra rồi chui tọt vô trong đó. Không hiểu sao từ nãy tới giờ Trang vẫn đứng nhìn cô gái như trời trồng. Không phản ứng, cũng không sợ hãi bỏ chạy đi. Không biết một động lực nào đó xui khiến Trang chậm rãi bước ngay tới chỗ cái kiệu mà cô gái chui vô. Đưa tay cầm nắp kiệu mà tính dở nó lên. Nè con làm gì ở đây vậy? Giọng nói cùng cái vỗ dai của ông Tư khiến Trang tỉnh khỏi cương mì. Cô giật mình lắp bóp làm rớt cái nắp kiệu trả nó về chỗ cũ. Dạ con đi lấy muối để giảm ớt ăn xoài chút À vậy hả? Muối ở trong cái khạp nhỏ này nè. Kiểu đó là kiểu nước mưa thôi, không có gì đâu Trời tối hù rồi, sao không bắt đèn lên con Dạ, tại con không biết công tắc ở đâu à. À, Thôi để chú bắt lên cho Con thù này nó tệ quá Không có chỉ dẫn bạn gì hết à. À, Dạ không phải đâu chú ở, Hồi nãy nó có chỉ rồi Mà con kiếm thấy Con cảm ơn chú Trang ngồi đâm múi ớt Mà trong lòng dấy lên một nỗi bất an vô cùng Không biết có việc tâm linh gì đang xảy đến với cô hay không đây Trang càng sợ hãi hơn khi nhớ tới ánh mắt ông tự lúc nãy Sau cái lúc đó ánh mắt ông cực kỳ đáng sợ Nhìn như thể ác nhân có thể giết chết kẻ đối diện bất cứ lúc nào Nếu như kẻ kia có ý định chống đối Trong khi lúc trưa nhìn ông rất bình thường Gương mặt thánh thiện nói chuyện rất vui Nhưng rồi lại nghĩ rằng do cô đang gặp vấn đề gì đó Cho nên mới cảm thấy như vậy mà thôi. Xong chén muối ớt. Ra ngồi ăn xoài thêm một lát. Thì món tôm luộc trái dừa cũng đã xong. Chỉ còn chờ mỗi con gà nướng của thuộc nữa thôi. Hỏi sắp xong chưa thì anh nói. Chờ chút đi. Bây giờ nghỉ đút lửa rồi. Chỉ còn nướng bằng than thôi à. Phải đúng quy trình thì con gà mới ngon được. Thuộc lấy sẻn xúc thêm một ít thang phủ xung quanh và bên trên của nồi. Sau đó cũng lại chổng tre vừa ăn trái cây vừa nói chuyện. Chấm một miếng xoài non vô chén muối ớt. Rồi đưa lên miệng cắn một cái. Thuộc khích hạ nhai hết miếng xoài. Rồi nãy. Thà nói nó ngon tiệt cú mẹo luôn ha. Hèn gì mà hồi nãy Thu ăn hết chén muối ớt của người ta là phải rồi. ta ra ra. Trước khi về thành phố đó. Đâm cho anh dạy tô muối ớt nha. Đặng anh để dành anh ăn từ từ. Anh khóa cái món này của em rồi đó. yêu em đâm muối ớt cũng ngon nữa. Phải rồi đó, để em giả cho anh vài ký Để mỗi lần anh nhớ em á Anh này muối ớt ra anh với xoài tay bưng chén muối dĩa gừng Gừng cay muối mặn Xin đừng quên nhau, phải vậy không anh thuộc Thu chọc kẹo Khiến thuộc quê cúi đầu im lặng Còn Trang thì bậm môi nhá nhá nhỏ bạn của mình Xuyến với công thì nãy giờ ngồi đó im im mà ăn trái cây Lâu lâu lén nhìn nhau chứ học có nói gì Thu cười cười nói với Huy <cười> Trong lúc chờ con gà nướng nó chính á Thì tụi mình đem tôm lên ăn trước đi Em đói bụng quá rồi nè Anh Sẵn anh vô nhà kéo cái loa ra đây Hát dài bài chơi đi Chứ để lát trễ quá hàng xóm ngủ hết là ăn dép á Đem loa ra Lần lượt mỗi người sẽ hát một bài Tới lượt của thuộc Anh chủ công cùng sông ca bài Ngậu hứng liếc qua cậu Khi hát cái câu bằng lòng đi em Về với quê anh Thuộc nhìn qua trang còn cong lén nhìn qua xuyến. Hai cô nàng giả dờ như không biết gì hết, nhưng miệng thì đang khẽ mỉm cười. Lát sau hai cô nàng xong ca bài Cưới Hồng Chốt nha. Trong đó có câu Em sẽ theo anh về dìa. dìa làm dâu miền Tây, quên hết âu lo ta sống vui mỗi ngày. Ta nói thuộc chí cong nghe hai cô nàng hát cái bài đó, thì thầm vui trong lòng. Ăn miếng xoài chua mà cũng thấy nó sao mà ngọt ngạo quá đi. Ca hát, ăn uống chán chê rồi thì dọn dẹp. Ai về nhà nấy? Công chế thuộc hẹn ngày mai sẽ dẫn cả bọn lên Mỹ Tho để tham quan cùng thế Sơn. Tại đó họ sẽ được đi xuồng trong con lạch nhỏ dưới những hàng dừa nước xanh ngát, ngồi trên xe ngựa ngắm phong cảnh làng quê sông nước Hữu tịnh. Tham quan và tưởng thức trái cây tại giường cùng với những trò chơi dân gian Cũng như là những món ăn hấp dẫn khác Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi Xuyến với Trang tất nhiên không thể chối tượng Khuya đó Khi cả bà đang ngon chất Thì cửa phòng bật mở ra Trang tỉnh giấc Nhìn ra ngoài cửa Thì cô giựt mình thấy một người đàn ông Đang bước vô trong phòng Cùng với một cây búa sáng loáng trên tay Đôi mắt ông ta sáng như mắt mèo Miệng nở ra một nụ cười nham hiểm Trang nhận ra đó chính là ông Tư, bà của Thu. Trang vừa dùng tay lây hai đứa bạn của mình vậy, vừa nói Chú, chú, chú Tự, chú, chú làm gì vậy chú? Sao nửa đêm chú lại vô phòng tụ con? Con xách theo cái bố làm gì vậy? Thế nhưng có kiểu cách mấy, hai cô bạn vẫn không thức. Bọn nó ngủ sai như chết. Ông Tư chẳng nói chẳng rằng, đi tới cầm tay lôi Trang đi sành sạch. Trang cố la cố hét Cố vùng vẫy nhưng vô ích Ông ta cứ lôi cô đi như lôi một phạm nhân Lôi được cô xuống nhà sau Ông ta dùng cây búa đập một nhát thiệt mạnh vào đầu Khiến đầu cô nứt toát ra Máu chảy ra từng dòng trên khuôn mặt xinh đẹp Đang quảng sợ của cô Giờ cô chết Nhưng mắt vẫn không thể nhắm được Kế tiếp ông Tư lột hết đồ đạc trên người cô ra Dùng búa chặt thi thể cô ra thành từng phần nhỏ Rồi nhét vô trong một cái kiệu Và cái kiệu đó chính là cái kiệu lúc chịu trang nhìn thấy cô gái kia bước vô Cứ bỏ được một vài bộ phận Ông ta lại rắc lên thêm một lớp muối Làm như vậy cho đến lớp cuối cùng Ở trên thì rắc thật nhiều thật nhiều muối Nhìn vô người ta chỉ thấy muối thôi Chứ chẳng thấy thi thể người đâu cả Ông ta đem bộ đồ ra giường, nhét cho đóng rác rồi chế xăng, đốt luôn đóng rác để phi tăng. Còn cái búa dính máu thì cũng quăng luôn xuống dưới cái ao gần đó. Trang giật mình tỉnh giấc, sờ soạn tay chân thì thấy vẫn còn đầy đủ mới thở vào. À, thì ra là nằm mơ, một giấc mơ điên rộ và kinh dị. Cửa phòng chốt khóa bên trong thì làm sao có người mở ra bên ngoài được. Tự nhiên nhớ lại ánh mắt ông Tư trong giấc mơ Cô rùng mình mấy cái Trong đầu thầm nghĩ Tràng ơi là Tràng Mày bị cái gì vậy Hết nhìn thấy hồn ma rồi tới nằm mơ tầm bậy tầm bạ ba. Chú Tư tiếp đải nhiệt tình như vậy Sao lại mơ linh tinh không biết Chú mà biết chắc chú buồn lắm Tôi ráng ngủ để mai còn thức sớm đi chơi nè Nam mô A-di-đà Phật cầu mong ông bà phù hộ cho con đừng có thấy bậy bạ Cho con được yên giấc, nằm mồ nằm mồ. Nhưng vừa mới chợp mắt, càng nghe đâu đó có tiếng khóc vọng lại. Trang mở mắt thao láo nhìn chung quanh, Nhưng đáp lại cô chỉ có ánh đèn ngủ trong phòng, Chứ chẳng có gì khác. từ nhũ tầm bản thân mình đang nghe lầm thôi. Cố xoay tới xoay lui, Lấy gối che lỗ tai lại để không nghe nữa. Nhưng tiếng khóc vẫn cứ còn đó. Tiếng khóc lúc lớn lúc nhỏ, lúc nứt nở lúc ngẹn ngào, nghe chừng bi thương lắm. Một suy nghĩ táo bạo đế lên trong đầu Trang. Có phải chăng cô gái kia bị ai đó sát hại, muốn kêu oan nhưng không được. giờ vô tình gặp Trang hạp mạng nên cho Trang thấy. Đằng sau cái bóng ma kia có thể là một vụ án kinh hoàng nào đó chăng Nhưng rồi suy nghĩ đó buộc tắt đi mất. Vì nếu sự thật là như vậy thì chẳng khác nào cô nghi ngờ người nhà của Thu là xác nhân hay sao? Hay là chỉ một cái dông chết đường chết chợ, còn tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành, muốn nhờ Trang làm giúp? Trang gật đầu đồng tình với suy nghĩ này. Cô quyết định đối diện với hồn ma kia để làm sáng tỏ mọi việc. Chứ cứ để tình hình như vậy mãi cũng không phải là cách. Trang nhẹ nhẹ bước xuống giường, rồi mở cửa bước ra ngoài càng đảm đi theo tiếng khóc đang phát ra. Trang cố nhất chân thật nhẹ để không gây ra tiếng động lớn. Vừa đi mà tim cô đánh lên tình thịch. Càng tới gần cánh cửa bước xuống nhà sau, thì cái tiếng khóc kia càng nghe rõ hơn. Khi đến nơi, không hiểu gì lý do gì, Trang nhìn thẳng tới cái kiểu kìa. Cô giật mình, tự lấy tay bụng miệng lại. Vậy cô nhìn thấy một người con gái Đang ngồi bó gối mà khóc ngay tại đó Không hiểu sao trong đêm tối Trang vẫn nhận ra được Đó chính là cô gái cô luôn nhìn thấy từ sáng tới giờ Cô càng đảm bước ra Bước tới gần Dung giọng hỏi nè, nè cô ơi Cô là ai Sao đứa đêm ngồi đây khóc vậy Tôi đau Tôi chết quang lắm Chết quang hả Cô chết như thế nào Có phải cô cho tôi nhìn thấy cô Là muốn tôi giúp gì cho cô không Ông Ông giết tôi Ông chặt xác tôi Tôi đau lắm Cứu tôi chơi Cứu tôi Nè nè cô bình tĩnh lại đi Ông là ai cô, cô là ai tên họ là gì Cô phải nói rõ thì tôi mới biết đường giúp cô chứ Dòng hồn cô gái kia không trả lời câu hỏi của Trang Mà chỉ rung người co ro Nói như mê sẵn Tôi đào Tôi đào lắm Nhất định cô phải giúp tôi nè coi Nhưng mà Dòng hồn cô gái biến mất ngay trước mặt Trang Trang mới quay tới quay lui nhịn Nhưng thấy chỉ có bóng đen bao trùm lấy cô Bỗng có ai đó chụp lấy vai Trang Khiến cho cô giựt mình tôi vừa quay lại nhìn xem Thì cả cơ thể chớ giới như vừa rớt xuống giựt sông Chỉ nghe tiếng Thu hỏi Nè Mày chỉ bao mộng mỹ cái gì á Mà lạ lạng ra sớm như vậy Nhỏ này Thì ra lại là một giấc mơ Nhưng nó chân thật đến lạ Người trang đổ đầy mồ hôi à, không, không có gì à, Gặp chút ác mộng thôi Tao nói mày nghe Nghe chuyện ma nhiều cho cố vô Rồi gặp ác mộng Thôi đi tắm rửa đi Rồi đi ăn sáng Ăn sáng xong đi lên Mỹ Tho chơi nè Các ngày hôm đó dù đi chơi khá vui Nhưng lúc nào Trang cũng suy nghĩ lo lắng về một điều gì không rõ được. Cô sâu chuỗi lại tất cả những gì đã xảy ra và hai giấc mơ kỳ lạ vào đêm qua. Nếu sự thật cô gái kia có bị sát hại, thì người sát hại cô chính là... Trong lúc đi tham quan, Trang kéo Thuột trong một góc trò nói Anh Thuột à, em có chuyện này muốn hỏi anh nè. Anh nói thật cho em biết nha. Thuột gãi đầu cười cười. Hờ <cười> À, có, có chuyện gì quan trọng lắm sao Mà em phải kéo anh ra một góc nói riêng gì à, có, có gì em đừng có ngại Em cứ nói đợi đi Anh ở đây đó vợ Anh thấy ba mẹ của Thu là người như thế nào à, à, à, Ba mẹ của Thu á hả ừ, Ý em là sao Sao tự nhiên hỏi vậy Dạ em thấy cô chú đối xử với tụi em nhiệt tình Họ biết đối với hàng xóm đáng giềng có vậy không ha Đại khái là muốn tìm hiểu Vì lối sống của người miền Tây Để về kể lại cho ba mẹ ngoài quê nghe vậy mà À Cha mẹ của Thu á Sống nghĩa tình lắm Bà con ở đây ai cũng quý hết á Anh nghe người lớn kể lại á Từ khi chú cưới thiếm về tới nay Chưa bao giờ thấy vợ chồng cử cãi gì hết á Ngay cả bé Thu là con riêng thôi Nhưng mà chú Tư cũng thương yêu không khác gì con ruột hết đó. em thấy không bà nói chung bà con miền Tây như này Sống nghĩa tình Đàn ông con trai xứ này thì khỏi phải chơi luôn Chịu khó làm ăn Cực kỳ yêu thương chiều chuộng vợ con luôn Anh mà có vợ hả Anh cưng chết luôn chứ không phải chơi đâu à, Vậy hả à, Em cảm ơn anh nha Thuộc hậu hỡi nói một tràng dài Không quên tự bia bản thân một chút. Có về đâu Trang chỉ nói tiếng cảm ơn rồi bỏ đi. Khiến cho chàng ta hụt hẳn. Thột cười cười thở dài. Rồi cũng đuổi theo người đẹp để bắt chuyện. Hỏi xem bữa nay đi chơi có vui không. Đại loại mấy câu nhảm nhảm vậy đó. Đi chơi một ngày dài tuy là vui. Nhưng khá mệt mỏi. Vì ngay ngày lễ cho nên người đi chơi cũng đông. Đường xá kẹt tùm lum. Vừa dậy tới nhà là ba cô nàng nằm lăn dài ra giường. Không quên đăng những tấm ảnh xịn sò của buổi đi chơi lên để khoe với bạn bè. Lát sau Trang giành đi tắm trước. Cô nói bữa nay cô sẽ tắm nhà tắm trong nhà, chứ không tắm nhà sau nữa, vì cô sợ ma. Xuyến với Thu lại được dịp chọc kẹo. Nhưng mới đi một lát, Trang đã quay trở vô. xin hỏi. Gì nữa? Xong đi tắm đi? Còn lưu luyến cái mùi chua hả? Trang ngồi xuống hội nhỏ, giọng thật nghiêm trọng. Ê Thu, ở trong vòng đây á, có biến thái không dạ? Quê tao ở đây đó vợ làm gì có biến thái mày? Mà dù gì? Sao tự nhiên hỏi kỳ vậy? Đồ tụi mình giặt tối qua phơi lên á, sáng có đem ra ngoài xào phơi mà đúng không? Ừ, rồi sao? Tao tính lấy mặt lại á. Thì nó chỉ còn đồ lớn thôi đầu lót mất tiêu hết rồi Thù với Xuyến nghe vậy thì khá sửng sốt Thù ngập ngừng M Mày nói ra Mất là sao cô kỹ chưa nó có rớt ở đâu không Khùng quá à Tao phơi chung với đồ lớn mà Sao rớt được Phơi chung nguyên một cái sào đồ Chỉ có đồ của tao với con Xuyến là mất thôi Đồ của mày với cô Tư thì còn nguyên Không tin ra sao cô chứ tao nè. Cả bà cùng đi ra nhà sao. Gọi bà từ lại hỏi thì bà cũng chẳng biết ất chấp gì. Bà nói đồ hồi sáng vẫn phơi ở đó. Trước nay bà phơi đồ chẳng hề mất thứ gì. Không biết tại sao hôm nay lại có chuyện này xảy ra. Tu suy nghĩ một lát rồi tặc lưỡi nói. Có khi sớm mình mới có tâm biến thái nào. Nhiều khi tôi nói thấy hai đứa mày mới vậy. Nếu muốn dỡ cái trò gì đó Bây giờ cứ bình tĩnh đi Đừng có nói cho ai biết hết Ngày mai tụi mình vẫn giặt đồ phơi bình thường Chụp định thử coi sao Nghe Thu nói cũng hợp lý Bây giờ cũng chỉ còn cách đó Chứ chẳng biết phải làm sao khác Tối đó Thu dẫn Xuyến và Trang qua nhà ông bà Năm Để hỏi thăm về chị Út bé Sẵn tiện động viên cả hai ông bà Qua tới nơi Thấy cả hai đang ngồi ở cái ghế đá trước nhà Với bình trà đã ngủi lạnh từ lâu Giá buồn trầu lộ rõ trên khuôn mặt của họ Không cần hỏi cũng biết là chưa có thêm tin tức gì về chị Út bé Cả ba chào hỏi Rồi lựa lời hỏi thăm Động viên cho ông bà đỡ lo hơn Bà Năm nhìn ảnh con gái trong điện thoại Mà than thở Tội nghiệp con nhỏ Sinh trà đã không bình thường như người ta Ai, bây giờ không biết nó đi đâu nè Trái cho nó bình an vô sự Nó mà có bệ gì Tao với chú nằm mày không biết làm sao sống nổi nữa Dạ Bữa đó chịu bé nói qua Nói với tím là qua nhà con chơi với thằng tí thôi hả Ừ Nó nói qua chơi với thằng tí Bình thường nó qua hoài mà Tím đâu có canh chừng nó làm chi Nhiều bữa nó đi tới tối trời Rồi ở bến ăn cơm luôn Đợi hổng qua rước nó mới chịu về đó Bữa đó Tào với chú nằm bay đang lù buồn Nghĩ nó chơi bến thì an tâm rồi Tới tối mới quà kiếm thì không thấy đầu trần à, từ ngày ngoài nhà con Thì chú Út còn đi đâu nữa không Thím? Hổng qua nhà bay cũng đi vòng vòng chơi với mấy đứa con nít trong xóm Nhà cô hai chú Sáu bày đồ vậy thôi Chứ cũng đâu có đi đâu xa Mà bữa đó xuôi một cái Ngài ngại tôi hoạch trái cây nè Ai cũng vô dưỡng hết trội Thành ra đâu có ai thấy nó Tao nghĩ nó bị người lạ chủ bắt đem đi mất rồi Cũng không biết phải nói sao cho chú Tiếm đỡ lo Xuyến mới nảy ra ý kiến Con nghĩ ha chú chỉ đi lạc lúc đó thôi Họ mình đăng hình chế lên các trang xã hội đi. Nhờ người ta tìm giúp cho. Biết đâu có kết quả. Thu cũng đồng tình. À, dạ đúng rồi đó Tiếm. Tiếm có tấm hình nào của chị bé không? Để con đăng lên cho. Đây nè, hình nó đầy hết trong điện thoại. Nó đòi tao mua cho cái điện thoại rồi chụp hình tối ngày. Nè, bữa đó nó đi là mặc bộ đồ bông màu xanh này nè. Bởi lấy tấm này đăng là dễ nhất đó. Bà Năm vừa nói vừa đưa điện thoại cho Thu xem. Trang mới nghe nói tới bộ đồ bông màu xanh thì tim cô đã giật thoát lên. Nhớ về hình ảnh của cô gái mà cô nhìn thấy bữa trước. Thu nhận điện thoại từ tay bà Năm. Trang liền ngó qua xem. Thì cô như muốn bật nữa. Cái điều mà cô không muốn nghĩ tới lại đang hiển hiện ra trước mắt. Chị ốc bé kia chính là dòng hồn mà Trang đã nhìn thấy bên nhà Thu trong hai ngày nay. Tràng thẳng thốt chỉ vừa tấm ảnh chị, chị, người, người này là, là, là chị ổng biết hay sao Ờ đúng rồi là chị đó Ủa mà mày sao vậy Mày thấy chị hả Ờ không có gì Thấy chị hồng nhiên quá ha uhm, Hy vọng chế sớm được tìm được gì Để chú Tiếp không phải lo nữa Trời đất ơi thưởng gì Nhỏ này làm lố ghê Thôi mày lấy hình chị đăng lên đi Nhờ người ta tìm giúp Hồi nãy tao bỏ quên điện thoại ở nhà rồi Để tao về lấy cái Sợ mẹ tao gọi không hay á Dạ xin tắt chú tím con về trước á Rồi Trang đứng lên đi thẳng về bên nhà của Thu Thấy thái độ của hơi kỳ lạ Nhưng Xuyến và Thu không tiện đuổi theo Ngồi nói chuyện thêm một lát Rồi về nhà sẽ hỏi lại sao Thế nhưng cả hai còn chưa về Đã thấy Trang đi qua tới Nhìn vẻ mặt của cô có vẻ không được khỏe lắm Ánh mắt Trang dường như chứa đựng một sự quảng hút nào đó. Hỏi cô thì cô nói không sao. Thu lấy hình út bé đăng lên nhờ mọi người tìm giúp. Cả ba ngồi nói chuyện với chú Tiếm Nam một lát nữa. Rồi cũng xin phép ra về. Thu lo lắng hỏi. Mày có bị sao ông Trang? Sao nhìn mày mệt mỏi quá vậy? Ừ, có gì đâu. Chắc tại bữa nay trời nắng quá. Mà tụi mày cứ kéo tao ra nắng chụp hình. Bây giờ trúng nắng rồi. Ừ... Đúng rồi Chứ phải sai nắng ai kia hả Xuyến, làm gì có Không có đâu ha Vì mà cái gì cũng anh thuộc anh thuộc Còn kéo người ta ra góc riêng để nói chuyện nữa. Nè, tao nói đúng không Xuyến cũng phụ họa theo Xuyến, cần gì mày nói Ai nhìn vô cũng biết hết trơn Cụ Nguyễn Du đã nói thì cấm có sai Người quốc sắc kẻ thiên tài Tình trong như đã Mặt ngoài còn e Cảm ơn mày đã khen tôi đẹp Chắc mày khác tao à Mày đâu có mê trai đâu ha Mà thôi bên nay mệt rồi Vậy ngủ sớm đi Tao đuối dữ lắm rồi về tới nhà Trang với Xuyến vô phòng trước Thu qua bên phòng của bà Tư Để hai mẹ con tâm sự chuyện gì đó Thu đi rồi Ở đây Trang mở điện thoại cho Xuyến Xem cái gì đó Lát sau khi Thu về phòng Trang mới nói Ê mày, um, chắc mày lại chơi với cô chú đi Hai đứa tao về thành phố trước à. Hả, Ủa sao vậy B Bộ chơi không vui sao đồi sống vậy Có đâu, chơi vui lắm chứ um, Tao cũng muốn lại chơi thêm Nhưng mà tụi con Nhi nó gọi tao á. Nó cần phải nộp báo cáo kết quả sớm Thì nhà trường mới cho đăng ký báo cáo tốt nghiệp được này Nộp trễ là bây giờ lại sau á Mà bây giờ bài nó nằm trong máy tính hết trơn rồi Phải dịch nó để làm gấp Vừa qua lễ là phải nộp lị mới kịp đó. Trời ơi Trường gì mà lô bu vậy Trời giờ sao tôi bay tính chừng nào vậy Tự nhiên đang chơi vui cái mất hứng kìa Thôi mà Tốt nghiệp xong về để chơi luôn 1 tháng luôn ha Chừng nào cô chú đuổi tao mới vậy Chịu chưa Chắc là sáng mai tụi tao về luôn Ờ thôi cũng được <cười> Bốt nhiều khi về Ở luôn cũng không chừng ha Vậy sáng mai đưa tụi bay ra đầu lỗ đón xe Bây giờ ngủ đi Để mai lấy sức mà đi Đêm nay thì cả Trang và Xuyến đều không ngủ được Cả hai cứ thao thức Nhìn nhau rồi thở dài Nhìn qua Trang đang ngủ ngon lành Trang lấy điện thoại Nhắn tin cho Xuyến Tính sao đi mày Có nên nói cho nó biết Ba dự nó lấy đồ của tụi mình làm vậy không Tao nghĩ là không nên đâu Nó đang sắp tốt nghiệp rồi Bây giờ nói cho nó biết mất công nó ảnh hưởng tâm lý ấy, Rồi kết quả tốt nghiệp không tốt nữa Nhưng mà tao thấy tội chỉ lo cho nó quá Thì dài bữa nó cũng lên lại thành phố này Tao nghĩ không sao đâu Đợi nó tốt nghiệp xong Thì mình nói cho nó nghe sao cũng được Ơ thôi dậy đi Ráng ngủ Sáng mai về thành phố mày ơi Tội con thu quá Nó có biết gì hết trơn Ừ, thưa ngủ đi Thưa tự tính chứ biết sao giờ vừa mới chìm vào giấc ngủ Thì Trang nghe có tiếng mở cửa Cánh cửa phòng của Thu là cửa gỗ loại tốt Khi bình thường mở ra chẳng có tiếng động gì lớn Tự nhiên lúc này tiếng bản lệ kêu lên khen kết Làm cho Trang giật mình tỉnh giấc Cô thầm nghĩ trong bụng Đúng là khi rơi vào tình cảnh hồi hợp Thì bản lệ cửa nhà giàu hay nhà nghèo Cũng đều kêu cái tiếng khen két ghi rợn như vậy Nhìn ra phía ngoài cửa Trong hồn người con gái mặc bộ đồ bông xanh kia Đang bước vô Bây giờ Trang không còn sợ như lúc trước nữa Chỉ định lên tiếng hỏi Nhưng cô gái đã lên tiếng trước Cô, cô không được về Cô phải ở đây để giúp tôi Cô phải giúp tôi đó Trang bình tĩnh hỏi Chị út bé phải không? Trong thầm thầm của Trang hy vọng người kia trả lời là không Thế nhưng cô gái gật đầu ngay tắp lử Khiến Trang vô cùng xúc động Và nghĩ tới cảnh ông bà Năm vẫn đang ngóng đợi con mình vậy Cô thấy xót xa vô cùng Mấy ngày nay chị cứ cho tôi nhìn thấy chị Chị đã chết rồi hả? Ờ, đúng vậy Vậy tôi giúp gì được cho chị Sao mà chị lại chết Nếu chị chết rồi Thì ti thể của chị đang ở đâu Để tôi nói với mọi người tìm về chung cất Chú chị đang quang Là ông Ông giết tôi Ông chặt xác tôi ra Rồi ướp muối ở trong cái kiểu dưới kia Tô cao ông đi tụi chết quang ức lắm Ờ, um, ổng lại Chú Tư phải không? Ờ, chỉ có cô mới thấy được tôi Tôi xin cô Xin cô hãy giúp tôi Tôi đổi ơn cô Chị Úc ơi, chú Nhưng mà chị Úc bé không nói gì thêm Cô bỏ ra ngoài rồi đóng cửa lại Bây giờ Trang cũng giật mình tỉnh giấc Đầu óc mơ hồ Cũng chẳng biết vừa rồi là thật hay mơ nữa Nhưng sao nó tâm linh kỳ bí quá Cô nhớ đến những giấc mơ kỳ lạ trước đây Rồi nhớ lại lời của chị Út bé Trang thầm nghĩ trong đầu Ngay từ lúc đầu mình chẳng biết chị Út bé là ai Thì mình đã nhìn thấy chị ấy rồi Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên Cũng không thể nào là mộng mị thông thường Nhưng nếu sự thật như lời chị nói Thì mình phải làm sao Giả lại chú Tư kia là người như thế nào Suy nghĩ một hồi rất lâu Trang đánh thức xuyến dậy Rồi lấy điện thoại ra nhắn tin Không dám nói chuyện gì sợ thu thức giấc Trang kể lại hết những gì cô đã nhìn thấy Và mơ thấy mấy ngày nay Kể cả suy nghĩ của mình Xuyến vừa đọc tin nhắn Mà vừa há hốc mộm Dường như rất khó để tiếp nhận Vì nó nằm ở ngoài sức tưởng tượng của cô rồi Sau nhiều lần hỏi đi hỏi lại, Trang khẳng định chắc nịch. Xuyến mới nhớ lại tất cả những biểu hiện lạ của con bạn mình trong hai ngày qua. Cô bắt đầu tin tưởng và bàn bạc kế hoạch cùng với Trang. Sáng hôm sau cả hai nói vì trường đã thông báo dời hàng nộp báo cáo lại rồi, cho nên có thể ở chơi thêm. Thu nghe thì vui lắm, còn Xuyến với Trang tuy cũng cười, nhưng cái nét cường gạo một chút. Mới sáng sớm ông Tư đã ra giường để coi người ta thu hoạch trái cây nhà mình. Ông nói cả nhà khỏi phải đợi cơm trưa, xế chiều mới về tới. tôi dẫn hai đứa bạn qua bên giường nhà công. Bữa nay bên đó cũng đang thu hoạch. Mấy miếng giường trái cây quanh đây đang độ thu hoạch, nên giường nào cũng trái chính sai triệu quả, nhìn mê mắt lắm. Phải chi ngày thường thì thế nào xuyến với trang cũng chụp hình, cho tới hết dung lượng điện thoại mới thôi. Nhưng mà hôm nay họ chẳng còn tâm trí nào mà hào hứng với cái việc đó. Suốt buổi đi chơi, cả hai ít nói ít cười. Lúc nào cũng nghĩ đâu đâu, trong gương mặt có vẻ mệt mỏi. Thù có hỏi thì họ chỉ nói là hôm qua chơi hăng quá cho nên bữa nay còn mệt. Cả ba chỉ dạo chơi một lúc rồi về nhà nghỉ ngơi. Trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong, tất cả đều về phòng nằm nghỉ. Chờ cho Thu chìm dẫu giấc ngủ trưa, Trang với Xuyến mới nhìn nhau gật đầu. Trang mở cửa phòng nhẹ nhẹ trở bước ra nhà sau, tim cô đập lên thành thịt. Tưởng chừng như bản thân đang làm điều gì đó mờ ám lắm. Giờ đi cô vừa liếc mắt nhìn tớ nhìn luôn cảnh giác. Trang bước ra cửa nhà sau, nhìn xa xa tận ngoài giường xem ông Tư có ngoài đó đi vô hay không. Lúc nãy đi ngang qua phòng bà Tư, thấy cửa phòng cũng đóng. Chắc bà cũng nghỉ trưa rồi. Bây giờ thì Trang chắc chắn rằng ở đây đang chỉ có một mình cô mà thôi. Trang hít một hơi thật sâu rồi từ từ đi tới nơi chiếc kiệu mà cô nghi ngờ có thứ ở bên trong. Và thứ đó quả thật cô chẳng muốn nhìn thấy một chút nào. Hy vọng tất cả chỉ là mộng mị mà thôi. Trang dỡ nóc kiệu ra. Bên trong là một lớp muối tinh khiết chẳng có gì khác lạ. Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa tính đậy nắp lại thì có giọng nói vang lên bên tay. Ở dưới, cạo lớp muối lên đi. Ở dưới ạ? Tràng nhớ lại, bữa trước ông tư nói đây chỉ là cái kiệu đựng nước mưa. Sao bây giờ lại có muối? Tràng lấy một tay cào nhẹ lớp muối ra. Giữa trưa nắng mà bàn tay cô lạnh trùng. Như vừa mấy ngâm trong nước đá Cào lớp muối trắng đó qua một bên Thì mới tới một lớp muối có màu nâu đỏ Trang quay mặt đi chỗ khác tay vẫn cố cào thì mấy cái nữa Bàn tay cô chạm vô một vật gì đó hơi mềm Lòng ngợt đập lên liên hồi Chẳng lẽ nào Đó lại là lạ. Khi Trang quay đầu lại nhìn Thì bàn tay cô bất chát đưa lên bụm chặt lấy miệng mình Để không phải thốt lên một tiếng thét kinh hoạt Cái thứ mềm mềm cô vừa chạm vô đó Ít thì là một bàn tay người Mất một hồi rất lâu Cô mới có thể bình tĩnh lại Nước mắt đã dàn dụa ra từ bao giờ Trang cố cạo thêm mấy lớp nữa Thì nhìn thấy lần lượt Những bộ phận của cơ thể con người Được chặt ra Chúng hệt như những gì cô đã thấy trong mơ Chỉ có điều trong mơ là người ta chặt xác cô Còn hiện tại Cái xác nằm trong kia Khả năng cao chính là chị Út bé Đã mất tích mấy ngày nay Trang vừa buồn nôn vừa chóng mặt Say sắm cả mặt mày Tuy không sôi gương Nhưng bản thân cô có thể cảm nhận được sắc mặt của mình hiện giờ Chắc nó đã tái xanh lên hết rồi Cô vội vàng đẩy nắp kiệu lại Chạy đi rửa tay Cố gắng đi về phòng để nói lại mọi việc cho Xuyến Hay Cô đâu biết rằng Từ cái lúc cô cào được lớp muối kia lên Thì đã có một người đứng bên ngoài nhìn vô Và biết hết mọi việc Người đó chỉ cười nhét mép một cái Rồi lẳng lặng đi vô giường Trang bước vô phòng Xuyến nhìn cô ý hỏi sự việc sao rồi Trang ra hiệu để cô ngồi một lúc Rồi cô sẽ kể sao Thì khỏi nói, nhìn thái độ và sắc mặt của Trang, Xuyến cũng đoán ra được phần nào rồi. Chừng 5 phút sau vừa định nói cho Xuyến, thì Thu tỉnh dậy. Thấy 2 đứa bạn đang ngồi đó, tôi vươn vai hỏi. Ủa, chứ 2 đứa mày không ngủ sao ngồi đây vậy? À, à, tụi tao mới thức á, chờ mày thức dẫn tụi tao đi chơi nè, có năng lượng lại rồi. Ờ, vậy chờ tao rửa mặt cái. Để tôi dẫn tụi mày ra chợ chơi Sẵn kiếm cái gì chịu nấu ăn À quên nữa Chủ thêm ba cho nội kia qua nữa ha Bởi hả mấy ổng nấu cho mình ăn rồi Nay mình nấu mời lại Ừ Mày đi nhanh đi Thu đi rồi Xuyến mới hỏi à, Sao rồi Có phải Ờ Trong đó quả thật có xác người n Không có giỡn chơi nha Tao giỡn với mày cái chuyện này làm gì B Bây giờ làm sao đây Báo công an N Nhưng mà Mình không có số công an ở đây Để tao nhắn tin hỏi Thuộc Trang móc điện thoại ra nhắn tin cho Thuộc Anh Thuôi Anh có biết số công an xã ở đây không à, Anh có M Mà có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà Em cần số điện thoại của công an vậy à, Chuyện quan trọng lắm Có dịp nói lại anh sao Bây giờ anh cho em số lần đi, em cảm ơn Ờ đây nè Có gì nhớ cho anh biết nha Thuột nhắn tin số điện thoại qua cho trang Cô mới xem tin nhắn Thì Thu bước vô với ca nước dừa trên tay Nước <cười> dừa đây Nước dừa sim nhà trầm Ngon ngọt như nhà trầm luôn Nè thơm ngon Mời bán xơi Thu đưa ca nước dừa cho Xuyến Cô cầm lấy ống hút Rồi hút một hơi Sau đó khà ra ngon lành Xuyến đưa cho Trang Nè nè uống miếng cho tỉnh ngủ đi mày Ờ ta cảm ơn Trang vừa định uống Thì bên tay chợt có tiếng của chị Út bé Không, không được uống Trang giật mình giáo giác nhìn chung quanh Thu hỏi có cái gì Thì cô nói không có gì đâu Suy nghĩ gì đó Trang lại hỏi Ủa mày biết leo cây hái dừa hả Thu Không hả, nghĩ sao tướng tao vậy Mà leo vừa chứ Xuyến cười nói <cười> Phải rồi đó Nó mà leo vừa được Chắc ông cha Huy dám làm quen đó Chạy 80 cây số luôn chứ quen gì nổi Xuyến với Thù cười Tràng vẫn nghiêm túc Ủa vậy chứ vừa nãy đâu ra Mấy trái dừa bữa anh thuộc đem qua Mình uống hết rồi mà à, Ba tao mới đem ngoài giường vô Ba mới leo hái rồi chặt cho tụi mình uống đó Tớ mệt mày ghê á Có thì uống đi Cô quan tâm nguồn gốc của nó gì à Trang nhìn Xuyến Xuyến cũng nhìn lại Trang Cô như hiểu ý bạn mình Trang đưa ống hút lên miệng Giá vờ ngậm Chứ không hề hút miếng nước vừa nó hết Rồi đột nhiên thu thấy chóng mặt Cô ngồi xuống giường nói Sao tự nhiên chóng mặt vậy ra Buồn ngủ quá tớ ơi Ủa Mới ngủ thức dậy mà buồn ngủ gì nữa Con nhỏ này kìa Thu, Thu ơi Xuyến chưa nói dứt câu Thu đang ngã ngang xuống giường Xuyến cũng cảm thấy chóng ván Rồi ngã theo ngay sau đó Trang biết chuyện gì xảy ra rồi Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Thu Anh ơi Cứu với em Qua chạy con Thu gấp Qua nhanh thôi để không kịp nữa Rồi Trang để điện thoại chế độ máy bay Bật ghi âm lên, giả vờ nằm xỉu trên giường. Thuộc có nhắn tin lại nhưng không thấy trả lời. Gọi điện thì không được. Chừng 2 phút sau bà Tư bước vô phòng. Mấy đứa à, tôi con đang làm gì đó? Thấy tất cả đều nằm im, không có tiếng trả lời. Ông Tư bước vô sau mà cười gian xảo. Sao rồi, ủ hết rồi hả? Thuốc này mạnh lắm Vài tiếng sau mới tỉnh lại được Chừng đó đủ thời gian cho tao hành động rồi Ông ơi Tụi nó còn nhỏ mà Có, có biết cái gì đâu ông Nhỏ sao Bây giờ nó đã biết được chuyện tụi giết người rồi đó Bạn nghĩ tụi có tha cho tụi nó được không Bây giờ tranh thủ tụi nó còn không mê Mình đem cái xác kia đi giấu chỗ khác được mà tôi xin ông đó Một đứa là con mình Hai đứa kia là bạn của nó Ông được có làm gì tụi nhỏ mà ông ơi Bà im đi đó là con của bà chứ không phải con tôi Mồi ngon đưa tới miệng mà bà kêu tôi bỏ qua được hả Nhất là cái con này nè Bà chưa nhìn thấy cơ thể của nó nên bà chưa biết đâu Đúng là gái nòn tự Nhìn chỗ nào cũng chảy nước miếng hịch Làm sao ông biết Ông rình tụi nó hả Chứ sao nữa, nó trắng mịn, ngon hơn cái thứ già đùa xấu xí như bà nhiều lần kìa. Đừng có nói nhiều, quay phim lại cho tôi. Có mấy cái đoạn phim này để khống chế tụi nó, tụi nó sẽ không dám đi tố cáo tôi Tụi nó mà lãng quảng thì tôi tiến đi luôn. Thằng này đã lỡ xa chân vô rồi, thì đừng hòng nó bước ra. Trang nghe nói mà sợ hết cha gà. Vậy ra hôm đó lúc cô tắm, Quả thật ông ta đã ở bên ngoài rình thiệt Chẳng phải cho cô tự tưởng tượng ra Hay là con thằng lằn nào hết Bây giờ ông ta lọc ra kế hoạch tàn độc này nữa Quả thật ông ta là một tên biến thái Mất hết nhân tính Trang nằm im Mà thầm cầu cho thuộc qua đây kịp lúc Nếu không cô cũng không biết xử lý tình huống này như thế nào Bây giờ mà bật ngồi dậy Thì chắc chắn ông Tư sẽ giết chết cùng ngay <cười> để coi Con nhỏ này ngon nhất nè Nó cũng là đứa phát hiện ra cái xác đằng sau Tôi ăn nó trước tiên Bà quay lại cho tôi Ông ơi Để tôi lựa lời nói với tụi nhỏ Ông đừng làm vậy mà Vì dù sao Chưa để bà tự nói hết câu Ông ta lập tức quay lại Tắt vào bà một bàn tay Mẹ mày Mày có tin tao ăn con gái của mày trước hay không Đừng quên mẹ con mày được Ngày hôm nay là nhờ tao Lãng quảng tao giết hết bẻ con mày Rồi chắc sát bỏ vô kiểu Giống như cái con điên kia đó Mày tính không Bà Tư im lặng Không dám nói thêm bất cứ câu nào Lúc đó thì thuộc cũng vừa qua tới Anh cất tiếng gọi lớn Thu ơi Tràng ơi Có ai nhà không Ông Tư kêu bà Tư đi ra nói sao cho thuộc nó đi về đi. Bà Tư nói bà đang trung lắm, không biết ăn nói sao. Kêu ông tự đi ra mà nói. Ông Tư chửi thệ, chửi bà vô dụng, rồi hạm hực đi ra nhà trước. Chờ ông Tư đi khỏi rồi, ở đây Trang mới Bật ngồi dậy. Cô nhanh chóng đi tới đóng cửa rồi gài quá trong. Bà Tư chỉ thấy cô vụt qua như một cơn gió. Chưa kịp nói gì thì cửa đã bị khóa Cô nói Con không ngờ cô chú này là người như vậy đó Con biết mọi việc đều là do ông ta gây ra Cô cũng chỉ là nạn nhân Bị ông ta khống chế mà thôi Cô phải mạnh mẽ lên Có tụi con ở đây Cô đừng có sợ gì hết Nh Nhưng mà cô Tại sao con lại biết Điều đó không quan trọng Bây giờ con sẽ gọi điện báo con mang Tới đó con nhớ làm nhân chứng là được Để cho con Thu sống gần một tên biến thái như vậy Sớm muộn gì ông ta cũng hại tới nó thôi Cô sống gần một người như vậy Cô không cảm thấy sợ hay sao Trang gọi điện Rồi đưa điện thoại cho bà Tư nói chuyện cho dễ Bà tố giác với công an Ông Tư là người đã giết chết Chỉu bé Rồi giấu xác trong cái kiểu ở nhà sau Công an nhận được cuộc gọi Nhanh chóng đi xuống tới tận nhà Gọi điện cho công an xong Thì Trang gọi cho Thuộc Lúc này ông Tư đang nói chuyện với Thuộc Ông nói rằng ba đứa đã đi đâu đó không có nhà Thuộc chuẩn bị quay về thì Trang gọi Trang nói trong khẩn cấp Anh nghe em nói hết Anh đừng hỏi gì Một lát nữa công an xe xuống đây Hai đứa kia đã hôn mê rồi con nằm trong phòng của con Thu đó. Em đã khải chốt bên trong Tạm thời an toàn Anh tìm cách giữ chân ông Tư càng lâu càng tốt Nghe rõ chưa Thuộc chẳng biết ớt cháp gì Anh mới quay lại gọi ông Tư ngay ờ, Nhưng mà chú Tư ơi ờ, còn có chút chuyện muốn thưa với chú nè Ông từ tính quay vô nhà Nghe tiếng gọi thì khượng lại ngay Tuy trong lòng đang chửi thầm Nhưng vẫn tỏ ra thái độ hết sức thân thiện ờ, Có chuyện gì đó bây Để giờ chiều hay mơ gì được không Bây giờ chú phải ra ngoài vườn rồi à, Dạ ông có gì Còn tính hỏi thăm coi chú xài cái loại thuốc gì mà chung châm nhà chú á. Đậu trái đạt quá chừng. Tính vụ sao con mua xài thứ coi sao đó mà. À, tưởng gì. Để dài bữa chú đưa cho mấy chai thuốc. Mày ra cửa hàng mua cho nó đúng. Mà tôi chú đi nha. Tụi nó đi đâu đó chắc lát về vợ đó. tôi không biết phải nói gì thêm. Nhớ tới lúc nãy Trang nói là cô đang ở trong phòng của Thu. Anh bèn nói. Ờ, nếu vậy thôi xin phép chú Cho con vô nhà ngồi chơi chút Chợ mấy đứa nó về được không chú Tại Trang có hẹn với con á. Đã giờ con gọi điện cho em nó không có được Ông Tư đang thoáng lưỡng lự Chưa biết phải làm sao Thì đã thấy có mấy đồng chí công an xã Chạy xe xuống tới nhà Từ xã xuống đây cũng gần Cho nên vừa gọi điện một lát Là công an đã có mặt ngay Ông Tư vẫn không thay đổi sắc mặt Cười hỏi Hòa, nè mấy chú xuống đây kiếm ai? Hay có chuyện gì không? À, chúng tôi có nhận được một cuộc điện thoại. Tố cáo anh có liên quan tới vụ mất tích của cô đồng thì bé. Nên xuống đây đi điều tra và lấy lời khai. Mong là anh hợp tác. Đây là giấy lệnh. À, mấy chú có nhầm lẫn gì không? Chứ tụi đầu của liên quan gì? Chắc ai đó gành ghét cố tình chọc phá tụi đó mà. Có nhầm lẫn gì hay không á? Cứ để chúng tôi điều tra đã. Khám xét nhà anh xong sẽ rõ thôi. Đề nghị anh tác với chúng tôi. Bà Tư từ trong nhà đi ra, bà nói: "Là tôi gọi điện báo đó. Mời mấy chú theo tôi ra nhà sau." "Mày, tao giết mày." Công tử lao tới tiến đánh bà Tư, nhưng đã bị mấy chú công an nhanh chóng giữ lại. Bà Tư dẫn công an tới cái kiệu ở nhà sau. Thi thể người trong đó Mấy chú công an gọi điện Nhờ công an hình sự xuống để lập biên bản Vì đây sẽ là một vụ trọng án Tạm thời bắt giam ông bà Tư Đi điều tra và lấy lời khai Trang cũng giao nộp đoạn ghi âm được Cho mấy chú công an Để có thêm bằng chứng buộc tội ông Tư Phải mất mấy tiếng sau Thì Xuyến với Thu mới tỉnh dậy Bây giờ thì ông bà Tư đã được đưa đi rồi Thằng tí cũng có uống nước dừa có thuốc mê Mà ngủ ly bì Cũng mới vừa tỉnh dậy thôi Trang mới lựa lời kể lại mọi việc Vừa an ủi đứa bạn của mình Nếu như không có nhân chứng vật chứng Thì Thu cũng chẳng tin ông Tư là người như vậy Có lẽ đã có một ẩn quốc gì trong đây Trang thở dài nói Lúc mới về Tao cũng nhìn thấy chú Tư là người tốt Không có nghi ngờ gì hết đâu Nhưng mà mày, mày coi cái này đi cho mày rõ thôi Trang đưa đoạn video cô quay được cho Thu xem. vào cái hôm mà qua bên nhà chú Tiếm Năm, khi nhìn thấy hình của chị Úc bé, Trang chuyển từ trạng thái sốc sang trung sợ và lo lắng, nên kiếm cớ đi về trước, chứ thật sự cô có đem điện thoại theo, chẳng phải để quên bên nhà. Về tới nơi cô định tra nhà sau rửa mặt, thì thấy ông Tư đang đứng ở ngay cái máy giặt. Ông ta cầm độ lót của Trang và xuyến lên, Mà ngửi trong nét mặt sung sướng Nhìn vô cùng biến thái và bệnh hoạn Trang lấy điện thoại ra quay lại Và sau đó đưa cho Xuyến cùng xem Vì lý do đó mà cả hai quyết định về Sài Gòn sớm Thế nhưng dòng hồng út bé nhờ cả hai ở lại Để dạy trận tội ác của ông Tư Nên họ đành miễn cưỡng Bây giờ Trang cũng đã hiểu lý do gì sao Mà đầu lót của hai người phơi ở ngoài kia bị mất rồi Nhất định là do ông Tư Sau lời kể của bà Tư, người ta biết rằng thời trẻ, ông Tư yêu đơn phương bà, nhưng bà chẳng biết. Tới khi bà lấy chồng có con rồi, ông vẫn ôm ấp mối tình đó mãi không chịu lập gia đình. Sau này bà Tư ly hôn với người chồng trước, ông Tư mới nói hết ra, muốn cùng bà nói lại chuyện xưa. Ban đầu bà không muốn đi thêm bước nữa, vì sợ ông không yêu thương đứa con gái riêng của mình. Ông Tư biết được điều đó. Đã cố gắng thể hiện tình yêu thương đối với bé Thu cho bà Tư thấy Và hứa là sau này lấy nhau về Cũng sẽ thương yêu nó như con ruột của mình Quả thật Thu cũng rất mến ông Tư Cuối cùng bà Tư cũng gật đầu Đi thêm bước nữa với ông Thật sự thì thời gian đầu Ông Tư rất yêu thương mẹ con bà Kể cả khi sinh thằng tí ra cũng vậy Ông luôn dành tình yêu thương cho hai đứa con Chứ chẳng phân biệt con chung con riêng Thế nhưng 4 năm trước, thằng Tý bị bệnh nặng, bà Tư phải lo lắng cho nó rất nhiều, dẫn đến bản thân bà cũng kiệt sức. Khi thằng nhỏ hết bệnh thì tới lượt bà bị u sơ, rối loạn tuyến giáp, phải điều trị khoảng hơn 1 năm mới khỏi. Trong thời gian dài như vậy, vợ chồng không gần gũi, ông Tư có qua lại với một người phụ nữ khác, trẻ đẹp hơn bà Tư. Và con quỷ trong người của ông ta cũng đã hoàn toàn bắt ra từ đó Khi bà Tư khỏi bệnh bây giờ bà bước vào thời kỳ tiền mãn kinh nên sự ham muốn thể xác bà dường như là không có Điều đó càng làm cho ông Tư chán ngán hơn con một đứa thì đang học đại học đứa còn lại thì quá nhỏ Bây giờ vợ chồng mà có xảy ra mâu thuẫn thì lại tội cho hai đứa con Khi đó bà Tư đã đồng ý cho ông Tư qua lại với ai cũng được Ông muốn ăn bánh trả tiền ở đâu thì tùy ông với hai điều kiện. Một là ăn dụng phải biết chùi mép. Đừng để người khác phát giác mà ảnh hưởng xấu đến tiếng tâm gia đình, ảnh hưởng đến con. Tiền bạc của cải chỉ cần đưa cho bà đủ để lo cho hai đứa con đến khi trưởng thành hết. Còn lại ông muốn tiêu xài như thế nào cũng được. Thứ hai là ông vẫn phải đối xử tốt với mẹ con bà như trước đây. Người ngoài nhìn vô vẫn thấy gia đình bốn người bọn họ là một gia đình hạnh phúc. Hai đứa con cũng yên tâm và hãnh diện về nhà mình. Ông Tư đồng ý ngay. Được vợ cho ăn dụng thoải mái, lại che đậy sự đê hèn cho mình, ngu dạ vì ông ta không chấp nhận. Thế nhưng bà Tư đâu ngờ được. Vì ông ta đi ăn dụng bên ngoài, các cô gái bên ngoài bài cho ông nhiều thứ trò chơi biến thái, rồi con người của ông cũng trở nên biến thái vô cùng. Bà Tư không tiện kể ra. Chỉ đoạn video mà Trang ghi được thôi. Cùng với đoạn ghi âm kia, nó đã nói lên hết rồi. nhiều lần ông ta nhìn Thu bằng ánh mắt thèm thuồn. và Tư biết nên đã cảnh cáo ông, không được động tới con gái bà. Bà tuy sợ lắm, nhưng may mắn là Thu đi học xa. Lâu lâu mới về một lần, nên bà cũng an tâm. Mỗi lần Thu về, bà luôn kề sát bên cô để canh chừng. Chứ chẳng dám lơi lại giây phút nào hết. Lần này tôi nói dẫn bạn về chơi. Trong lòng bà thật cũng chẳng muốn cho vậy Nhưng biết lấy lý do gì để tự chối đây. Cuối cùng bà tự trấn an rằng có nhiều người chắc ông ta không dám manh động đâu. Lại nói tới út bé. Cô tưởng hay qua bên đây chơi với tí. Cô gái hồn nhiên và ngây thơ hệt như một đứa trẻ. Bà Tư cũng luôn cảnh giác Sợ cô bị ông Tư làm hại. Thế nhưng chỉ một lần lơ là đó là cái lần bà đi đám ở sớm trên. Khi về tới nhà thì mọi chuyện xong rồi. Ông ta hâm dọa nếu bà hé môi nửa lời sẽ giết luôn cả ba mẹ con bà. Đừng tưởng thằng Tí là con ruột thì ông ta không dám ra tay Sau cái lần đó ông ta quan hệ với Úc bé nhiều lần khác. Mỗi lần đó đều cho quà bánh cô. Dặn cô không được kể với ai biết Vì nếu kể ra cô sẽ bị công an bắt Cô gái khờ khạo tuyệt đối nghe lời ông ta Nên chẳng dám nói với ai Vào cái ngày định mệnh kia Ông ta đem út bé vô phòng Rồi áp dụng nhiều trò biến thái với cô Cô đau đớn quá nên chống cự Rồi toàn bỏ chạy Lúc đó cô không có mạnh vải che thân Để cô chạy đi trong tình trạng đó Thì không biết sẽ giải thích sao với hàng xóm Ông lôi cô lại Cô chống cự quyết liệt Cắn vào tay ông Trong cơn tức giận Tiện tay ông ta quơ cái bình bông Đập vào đầu cô Cô ngã xuống bất tỉnh Đầu chảy máu rất nhiều Trong cơn thú tính Ông ta không quan tâm cô sống chết Vẫn đè cô ra mà thực hiện hành di đội bại Khi bà Tư đi chợ về tới thì mọi chuyện quá muộn rồi Lúc này Út bé đã chết rồi Không biết phải làm sao Bà định chạy đi báo cho hàng xóm biết Thì ông Tư mới kéo giật bà lại Dùng những trò cũ Đem hai đứa con của bà ra mà đe dọa bà Ông ta định nhét Úc bé vào trong cái kiệu Nhưng nếu để nguyên dạng như vậy thì rất khó Cuối cùng đã xuống tay chặt thi thể cô ra thành nhiều phần Sẵn mới mua một bao muối để trong nhà Ông lấy muối đó ướp xác Để cho cái xác không bốc mùi Còn định để đó lâu ngày Thì thi thể sẽ biến dạng Trở thành mắm người Ông ta sẽ đem cái mắm đó đi nấu Tàn chảy ra hết rồi mới đổ bỏ Như vậy là tuyệt đối phi tan được cái xác Mà không ai hay biết gì Một suy nghĩ vô cùng tàn nhẫn và độc ác Từ một con người Nhìn bên ngoài rất tử tế đàng hoàng Ông Tư thừa nhận hết mọi hành vi của mình Ai cũng bất ngờ khi hung thủ này là ông Tư Càng bất ngờ hơn khi biết những chuyện của gia đình ông Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một gia đình rất hạnh phúc Nhưng đâu biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài Cái bất hạnh, cái bi kịch ngày nay Xảy đến cũng từ dục vọng Từ sự ích kỷ của một người đàn ông mà ra Còn bà Tư, bà vừa đáng thương cũng vừa đáng trách Bà yếu đuối và cũng là ích kỷ. Nhưng cái ích kỷ ở đây là bà ích kỷ cho con bà, chứ chẳng phải cho riêng mình. Sự yếu đuối ích kỷ đó đã vô tình làm hại một mạng người vô tội. Cuối cùng bà can đảm đứng ra tố giác tội ác của chồng. Có lẽ rằng bà sẽ được xem xét tình tiết này mà dám nhẹ tội cho bà. Nhưng chắc chắn cái tội che giấu tội phạm giết người, bà khó có thể thoát được. Thôi thì ai có tội, pháp luật sẽ trừng trị thích đáng. Còn Thu với thằng tí cả hai chẳng có tội gì. Nhưng nỗi ám ảnh, cứu sốc tâm lý có lẽ sẽ hành hạ hà họ trong thời gian rất rất lâu. Không biết trộn đây có vượt qua được hay không. Hy vọng rằng với sự động viên an ủi từ gia đình bạn bè, Thu và thằng tí sẽ sớm ổn định lại tinh thần mà đối diện với hiện thực gia đình ông bà Năm cũng sẽ sớm nguôi ngoai nỗi đau mất con của mình. Còn Xuyến và Trang, kỳ nghỉ lễ lần này, có lẽ là kỳ nghỉ lễ họ không bao giờ quên được, dù rằng đây chính là cái kỳ nghỉ đáng phải quên nhất trong cuộc đời của họ. Quý tính giả vừa nghe xong truyền ngắn, kỳ nghỉ lễ đáng quên. Của tác giả Trần Văn Hẹn gặp lại quý tính giả ở những tác phẩm sau Chúc quý tính giả một đêm ngon giấc